chùa xưa chùa nay trải qua hơn hai mươi thế kỷ tồn tại và phát triển trên đất việt đạo phật đã tạo ra những dấu ấn sâu đậm trong tâm hồn dân tộc đến nỗi đôi khi ta không còn có thể phân tách được giữa những gì gọi là bản sắc dân tộc với bản sắc phật giáo nói một cách khác tất cả đã hòa quyện vào nhau thành một khối và trở thành những giá trị văn hóa chung những giá trị tinh thần mà bất cứ người dân Việt nào cũng được thừa hưởng, được ung um đúc từ sâu thẳm trong tiềm thức. Chính vì thế mà trên khắp đất nước Việt Nam này, đâu đâu cũng có chùa. Tôi đã từng có dịp sống ở nhiều vùng đất mới, và điều chung nhất mà tôi nhận ra là, ngay khi việc ăn ở vừa tạm yên, những người dân tha hương đã ngay lập tức hợp bàn với nhau để chung sức dựng một ngôi chùa. Nếu chưa được như thế, Khi điều kiện kinh tế còn quá khó khăn, người ta cũng dựng lên một mái nhà tranh nhỏ bé để an trí tượng Phật làm nơi lễ bái, gọi là niệm Phật đường. Và điều ta có thể tin chắc là nơi đây sẽ trở thành một ngôi chùa tôn nghiêm ngay khi nào mà người dân vừa ổn định được cuộc sống. Tấm lòng của dân ta đối với ngôi chùa là như thế, thủy chung như nhất, bao giờ cũng xem đây là chỗ dựa tinh thần, là nơi quy hướng là nơi mang lại sự bình an cho cuộc sống và cũng là nơi dắt dẫn dắt mọi người đi theo con đường tốt đẹp, dẫn đến sự an vui hạnh phúc. Thế nhưng, vật đổi sao dời, cuộc sống ngày nay đang phát triển và đổi thay với tốc độ chóng mặt thì những ngôi chùa ngày nay cũng có phần nào đó thay đổi khác xưa đôi chút. Ở đây, tôi không muốn nói đến những thay đổi về kiến trúc hay hình thể, vì những điều ấy là tất nhiên và rất dễ nhận ra. Tôi muốn đề cập đến một vài nét tinh tế hơn, có tác động đến khuynh hướng tu tập của tín đồ và không phải là ai cũng dễ dàng nhận thấy. Trước hết, chùa ngày nay đến gần với dân cư hơn, không như những ngôi chùa xưa thường chọn những nơi núi rừng tịch tĩnh, cách xa phố thị. Đi một vòng tham qua nhiều ngôi chùa mới xây dựng gần đây, hầu hết đều là ở những khu dân cư tập trung và gần mặt đường. Nếu có khó khăn lắm không tìm được đất mặt tiền thì cũng phải có đường vào thuận lợi xe lớn vào được. Sự thay đổi này có rất nhiều ý nghĩa tích cực. Trước hết, tính đồ ngày nay có ít thời gian hơn thời đại công nghiệp mà nên khi muốn đến chùa cũng không thể cất công băng rừng lội suối hay đi theo những con đường ngoằn quèo nhỏ hẹp, hàng cây số mà cần có những điểm đến thuận lợi dễ dàng hơn. Thứ hai Tính đồ ngày nay không chỉ đến chùa để dân hương lễ bái vào những ngày rằm mồng một như trước đây, mà còn có thêm cả nhu cầu đến chùa để giảng cảnh, thư giãn trong vòng 15-20 phút. Vì thế, sẽ dễ dàng hơn nhiều khi có một ngôi chùa ở những vị trí thuận lợi, dễ dàng đi đến. Thứ ba, chư tăng ni ngày nay cần phải bắt kịp tri thức của thời đại mới có thể làm tốt công việc hoàn hóa của mình. Vì thế, họ không thể theo học duy nhất một vị thầy như ở các ngôi chùa xưa, mà cần phải được đào tạo một cách có hệ thống trường lớp, có chương trình và quy mô hẳn hồi. Do đó, việc tu tập ở những ngôi chùa có điều kiện đi lại thuận lợi sẽ giúp cho các vị dễ dàng hơn khi theo học các trường Phật học. Tuy nhiên, ngoài những yếu tố tích cực như trên, và tất nhiên cũng còn nhiều thuận lợi khác nữa mà ở đây chưa thể nói hết. Sự thay đổi này cũng tạo ra một vài khó khăn Cho việc tu tập của chư Tăng Ni Và người tín đồ Cần phải hiểu được điều đó Trước hết là sự tiếp xúc quá nhiều Và quá gần với đời sống thế tục Vì thế Nếu như xưa kia tinh thần Hòa quan đồng trần Chỉ được nghe các vị thạc đức nhắc đến Thì ngày nay Đến cả một chú sa di vừa mới vào chùa Cũng đã phải học lấy tinh thần này rồi Bởi vì chỉ cần bước chân ra khỏi cổng chùa là các vị đã phải tiếp xúc ngay với biết bao phiền toái và cám dỗ của đời sống thế tục và do đó mà sự phát tâm tu tập của chư tăng ni ngày nay được đòi hỏi phải hết sức mạnh mẽ và kiên quyết kèm theo đó phải có sự xác định ranh giới rõ ràng giữa đời sống xuất gia và những gì thuộc về thế tục người tín đồ cần hiểu được những khó khăn này để không vô tình mang đến chùa những sự phiền toái của đời sống gia đình làm trở ngại và quấy nhiễu việc tu tập của các vị khi đến chùa chúng ta nên hết sức giữ thái độ cung kính đối với tam bảo nhất là đối với chư vị tăng ni chúng ta chỉ nên thưa hỏi những gì thực sự liên quan đến việc tu tập những gì cần đến sự dẫn dắt chỉ dạy của các vị trong đời sống tinh thần và đừng bao giờ trao đổi trò chuyện về những gì không thực sự cần thiết cho việc tu tập của bản thân mình khi làm được như thế là chúng ta đã góp phần tích cực trong việc gìn giữ sự thanh tịnh của chốn thiền môn giúp cho đạo hạnh của chư vị tăng ni ngày càng tỏa sáng và mãi mãi là chủ dựa tinh thần vững chắc cho tất cả tín đồ khó khăn thứ hai cho việc tu tập của chư vị tăng ni ở những ngôi chùa ngày nay là sự mở rộng các phương tiện tiếp xúc. chùa nằm ở khu đông dân cư thì tất yếu phải có điện thoại. Nhiều vị còn có thêm nhu cầu sử dụng điện thoại di động hoặc thư điện tử. Những phương tiện này trước hết là được sử dụng vào mục đích tu học và quàn pháp của các vị, nhưng hệ quả tất yếu là nó cũng làm cho đời sống của các vị có phần nào đó trở nên bận rộn hơn, bớt đi phần thanh thản như chưa tăng ở các ngôi chùa xưa. Có lần tôi được nghe tiếng chuông điện thoại di động reo lãnh lót giữa buổi thuyết pháp của chư tăng và tôi biết đó là điều không mấy thuận lợi cho sự tu tập của các vị người tín đồ cần hiểu được điều này để không làm tăng thêm sự khó khăn cho các vị khi có nhu cầu gọi điện thoại đến chùa hoặc cho một vị tăng ni nào đó chúng ta cần biết chắc là vào giờ đó các vị đang làm gì có thuận tiện cho việc nghe và trả lời điện thoại hay không một khi không thể biết chắc như thế tốt nhất là chúng ta đừng sử dụng phương tiện này hơn thế nữa xin hãy cân nhắc thận trọng nội dung cần trao đổi đừng bao giờ làm phiền các vị bằng những vấn đề thực sự không cần thiết một trong những ngôi chùa mà tôi thường lui tới có quy định và được thông báo rõ cho tất cả tín đồ là chỉ nghe điện thoại và một số giờ nhất định trong ngày ngoài những giờ ấy ra dây điện thoại được các vị tháo rời khỏi máy đây cũng là một phương cách rất hữu hiệu mà chư tăng ni có thể áp dụng để bảo vệ thời gian tu tập của mình trong ngày nếu chúng ta có được địa chỉ điện thư của một ngôi chùa hay một vị tăng ni nào đó cũng phải hết sức cân nhắc thận trọng trước khi gửi đi một bức điện thư thời gian tu tập của các vị là cực kỳ quý báu và ta không nên làm phiền các vị với những vấn đề không thực sự cần thiết nếu mọi tín đồ đều ý thức được điều đó chắc chắn là sự tu tập của chư vị tăng ni sẽ được bớt phần khó khăn sự thay đổi thứ hai là mối quan hệ giữa chư tăng ni trong một ngôi chùa ngày nay đặc biệt là vị trụ trì với tín đồ của ngôi chùa ấy ngày nay hầu như khu dân cư nào cũng có chùa và vì thế mà mỗi ngôi chùa thường có một số tín đồ nhất định sống quanh chùa thường xuyên lui tới mối quan hệ thường xuyên này dẫn đến việc người tín đồ mong muốn được thầy trụ trì quan tâm giúp đỡ cho hết thảy mọi việc hệ trọng trong gia đình mình những việc hệ trọng này thường là bao gồm các lễ cầu an cầu siêu ma chay tang tế và vì là dân cư đông đúc nên hệ quả tất yếu là những hoạt động này phải chiếm mất phần lớn thời gian tu tập của các vị tăng ni trong chùa. Nếu vị trụ trì có thể nhận ra điều này và có một sự phân bổ thời gian hợp lý, điều đó có thể giúp giảm nhẹ khó khăn cho sự tu tập của tăng ni. Nhưng nếu không có một sự giới hạn cần thiết, thường là những hoạt động này sẽ có thể là lợi bất cập hại. Và kết quả là việc tu tập của chư tăng ni trong chùa có thể sẽ phải trì trệ khó khăn rất nhiều. Nếu người tín đồ nhận ra và ý thức đúng được điều này, chúng ta sẽ dễ dàng cảm thông và không tạo ra sự khó xử cho thầy trụ trì cũng như các vị tăng ni. Chúng ta nên hiểu rằng, vai trò dẫn dắt đời sống tinh thần của chư tăng đối với chúng ta không chỉ nằm trong việc cúng kính lễ lạc, mà cần yếu hơn là những bài thuyết pháp, những chỉ dẫn cụ thể cho mọi hành vi ứng xử của chúng ta trong cuộc sống. Vì thế, chúng ta phải tinh tế nhận ra và dành thời gian nhiều hơn để các vị có thể tiếp xúc và chỉ dạy cho chúng ta, mà không phải là dành hầu hết thời gian cho các nghi thức lễ lạc, cúng kính. Một số các chùa có thành lập những ban hộ niệm gồm các vị cư sĩ lớn tuổi để đảm nhận việc cúng kính thay cho chư Tăng Ni. Đây cũng là một hướng đi đúng đắn, biểu hiện cụ thể sự ủng hộ của chúng ta. Đối với việc tu tập của chư vị tăng ni Một thay đổi khác nữa là Thời gian dành cho việc thuyết pháp Hay tổ chức các khóa tu học thường xuyên tại chùa Ở những ngôi chùa xưa kia Đây là một trong các hoạt động trọng tâm Ngay cả ở các thiền diện Là những nơi mà việc tu tập Được chú trọng chủ yếu vào sự hành trì Hơn là phần giáo nghĩa Thì những buổi thăng đường thuyết pháp Vẫn được diễn ra khá đều đặn là cơ sở cho sự tham vấn học tập giáo pháp cho hàng học tăng cũng như chúng cư sĩ còn đối với các chùa thuộc giáo tông thì những buổi thuyết pháp được xem là hoạt động thường xuyên và tất yếu của chùa tất cả các chùa đều có một hoặc nhiều vị giáo thọ chuyên lo việc dạy dỗ tăng chúng ngày nay chức danh này dù vẫn còn nhưng phần lớn hoạt động giảng dạy của các vị không còn rõ nét nữa Sự thay đổi này xuất phát từ một thực tế là Việc học của Tăng Ni ngày nay tập trung chủ yếu về các trường Phật học Từ sơ cấp, trung cấp đến cao cấp Do đó, những buổi thuyết Pháp không còn được mở ra thường xuyên ở các chùa Để bất cứ ai muốn học hỏi giáo Pháp đều có thể đến tham dự Như một hệ quả tất yếu Người tín đồ ngày nay muốn học hỏi về giáo Pháp Phải sử dụng hai cách Hoặc là trực tiếp thưa hỏi để được một vị tăng niên nào đó giảng giải chỉ bài cho hoặc là tìm đọc kinh điển và các sách về phật học thường thì cần phải kết hợp cả hai phương cách này mới có thể giúp cho người tín đồ học hỏi một cách có hiệu quả người tín đồ cần phải hiểu được điều này để không chờ đợi một cách thụ động mà phải tự mình tích cực học hỏi giáo pháp vai trò của chư tăng ni giờ đây chủ yếu là hướng dẫn người cư sĩ tự tìm học giáo pháp trong kinh điển sách vở và giúp giải quyết những nghi vấn phát sinh trong quá trình học tập nhiều vị tăng ni đã sớm nhận ra thực tế này nên đã dành thời gian viết những tập sách giảng giải giáo lý để người cư sĩ có thể dễ dàng tìm đọc việc làm đó của các vị đã góp phần bổ khuyết phần nào vào khoảng trống trong việc tu học mà người tín đồ ngày nay đang gặp phải mặc dù có ít nhiều khác biệt như trên, nhưng chúng ta vẫn thấy rõ một điều là dù xưa dù nay thì mái chùa vẫn là nơi đi về, quy hướng của đa số người dân Việt, vẫn là chỗ dựa tinh thần không gì có thể thay thế được và cũng là nơi ung đúc đào luyện những giá trị đạo đức và tinh thần cho bất cứ ai biết quay về nương theo tam bảo để giúp họ vững bước trên con đường đời trong trên nhiều đau khổ. Mà vẫn có thể sống vui trong an lạc và hạnh phúc Vì luôn có một đời sống chân chính và hướng thiện